Na <Num> ích Ca Mâu Ni Phật thầy Chí siêu xin chào toàn thể quý phật tử Xin chào tất cả quý phật tử chùa tịnh luật Houston Texas và cũng xin chào tất cả quý phật tử các tiểu bang khác tới là thầy nhận ra mặt của quý vị chào quý vị À Hôm nay là ngày um, 17 tháng 7 năm 2021 Và trước hết um, xin um, tri ơn uh, Hòa Thượng Chủ trì Chùa Tịch Luật Và uh, đến uh, Quý Chư Tăng ở đây Đã... Uh, um, Tạo cái duyên lành cho Thầy Chí Siêu được đến đây để mà thuyết pháp cho quý vị Sau hơn một năm bị đại dịch Covid Tức là Thầy nhớ là hồi tháng 3 năm ngoái Ở đây là coi chưa làm một năm, ba, bốn tháng Chúng ta có dịp gặp lại Thì đây là một cái niềm rất là vui, rất là hạnh phúc Uh, sau một năm bị uh, cấm cung ở nhà, không được đi đâu hết uh, Mặc dù trong thời gian qua thầy uh, có giảng nhưng mà trên zoom Thì uh, giảng thế giới ảo thôi Chỉ nhìn thấy hình bà con cô bác thôi Nhưng mà hôm nay là nhìn thấy thiệt Hôm nay là nhìn thấy uh, 3D Real people Not digital people uh. Thì, hôm nay thấy quý vị à, về đây tu tập à, à, đông đủ như vậy thì thầy à, rất là mừng và hoan hỷ. Yeah. Rồi hôm nay chúng ta học về, à, nói về à, cái đề tài hôm nay là khóa tu an lạc. Rồi, bây giờ chúng ta học về ăn lạc Thì giờ trước hết á Vấn đề là Tại sao lại không ăn lạc Quý vị hiểu không Quý vị đi tới gặp bác sĩ Quý vị nói tôi muốn khỏe Thì bác sĩ phải hỏi là Quý vị what's wrong Vấn đề gì chứ Quý vị tới gặp bác sĩ Thì bác sĩ nói ok quý vị muốn khỏe Đây đây đưa cho đen Đưa cho Yến Rồi đưa cho Sâm Phải không, không Có phải phải hỏi là tại sao Mình à, có vấn đề Thì à, Cái vấn đề của chúng ta ở đây là cái gì Vấn đề của chúng ta Ở cõi này là cái gì Quý vị có có bị cái gì không Mà đi tìm anh Lạc Chúng ta đi tìm anh Lạc tại khổ Mới đi tìm anh Lạc phải không Phải vậy không à, Chứ nếu sướng à, Nếu mà sướng ở đâu cần đi tìm anh Lạc là làm gì Sướng là đáng sướng rồi đâu, đâu cần đi tìm sướng nữa Vì mình khổ, cho nên mới đi tìm sướng An lạc là sướng thôi Cái, cái chữ là, chữ lạc đó là sướng, còn an là yên ổn An lạc là, chữ an lạc, mình dịch uh, ngôn ngữ bình thường là sướng, hạnh phúc đó. Thì, ở đời á, ai cũng đi tìm hạnh phúc hết Chúng ta sinh ở đời này có vị nhịp kỹ? Cái mục đích của chúng ta là đi tìm hạnh phúc. Chúng ta đi làm để làm gì? Đi làm để kiếm ăn, để kiếm tiền, để có tiền. Thì cái vấn đề của chúng ta, đa số của chúng ta trên cõi này đó là chúng ta đi tìm hạnh phúc, ai cũng đi tìm hạnh phúc hết. Mà kẹt cái đó là chúng ta muốn đi tìm hạnh phúc mà chúng ta lại tới một cái nơi toàn là đau khổ hết. Đây thì đây là cái, cái việc chéo càng hỏng, quý vị. Tức là bây giờ chúng ta đang ở trong tù, mà làm sao ở trong tù mà có hạnh phúc? Đó, ha, cái đó là vấn đề. có vị hiểu không? Làm sao ở trong tù, mà ở trong tù có hạnh phúc không quý vị? Không. Nhưng mà có những người ở trong tù, người ta không có biết cái điều đó. Chúng ta sinh ra khỏi ta bà này, cô ấy biết cõi này là cõi ta bà không? Chứ ta bà đó là tiếng tiếng tiếng hán tiếng phạn là saha s a h a saha dịch là ta bà và cõi ta bà này đó Cái nghĩa của nó là kham nhẫn tiếng phạn là kham nhẫn saha theo nghĩa là kham nhẫn kham nhẫn tức là khó chịu nổi mình tới đây đó là mình phải nhẫn Tới đây là đầu tiên hết quý vị, mà tới đây rồi là welcome to the real world, làm sao? Tới đây quý vị, đầu tiên hết quý vị, tới cõi này cái là quý vị mang cái thân liền, đúng không? Quý vị đang có cái thân à? Mang cái thân, tới đây cõi này là mang một cái thân. Và cái thân đó đó, để cho nó sinh sống thì mình phải làm gì? Làm gì? Phải ăn, và phải uống, và phải ngủ. Mà ăn là phải làm gì nữa? Ăn phải có đồ ăn chứ? <cười> Mình phải ăn mới sống là phải có đồ ăn. Mà muốn có đồ ăn phải làm gì á? Đúng rồi, hay quá quý vị, giác ngộ rồi. Cái phân tác từ từ vậy, quý vị tới đây một cái là welcome quý vị tới cái xứ này, xứ tà bà này. Ta giới thiệu cho quý vị, ơ oh, tới đây rồi. Ta đưa cho quý vị cái áo để mặc. Áo đó là cái gì? Cái thân này, cái body này. Thì mặc cái áo này vô rồi thì... Mình sướng lắm phải không? Quý vị thấy mấy cái nứa nít nó phải làm gì? Bú sữa. Sướng không? Mà không có sữa thì làm gì? Hay quá. Đúng vậy. Khóc. Thì quý vị lớn lên cũng vậy. Nếu quý vị không có đồ ăn thì làm gì? Khóc. Bây giờ đang ở Việt Nam, bây giờ đang bị Covid á. Delta. Việt Nam sợ lắm, chưa có thuốc trước nhiều, cho nên là nhốt hết mọi người, không có cho đi đâu hết. Và ra cái là bị công an tới trục bắt liền. Người ta đã không có tiền rồi, bắt rồi phạt tiền nữa quý vị. Cho nên chúng mà rất là khổ. Đó. Chúng ta ở đây chúng ta bị ở trong cái hoàn cảnh tới cái cõi này là mình phải biết là mình đã trôi vô tù. Tại sao đây là cõi khổ? Cõi này là cõi khổ Mà quý vị có thấy cõi khổ không? không Nó khổ lâu lâu, khổ một chút thôi Khi nào đã bụng hoặc là đói mới khổ thôi Chứ còn thường thường thấy ok đó. Nhưng mà cái chính của mình đó Mình quên mất cõi này là cõi kham nhẫn Cõi mình tới đây đó Cái bài học đầu tiên hết đó là mình phải chấp nhận Phải survive với cái khổ của cõi này Trời nóng quá, lạnh quá Bây giờ trên nước Mỹ này thì vùng mà Vùng Tây đó, vùng West, nó đang đang bị khô. Từ trên Oregon, Washington chạy xuống tới Cali chạy hết, nó đang khô, đất nứt hết. Rồi, ở đây thì mưa nhưng mà còn đỡ, còn vùng, uh, vùng East đó, vùng đông đó thì bị luôn bên thì thiếu nước, bên thì dư nước. Đó. Trời, ông trời, ông, ông ông biết tính hay sao, <cười> bên này dư nước quá làm ơn bớt, đẩy sang bên kia đi không chịu. À. nhưng mà tới đây đó là mình phải chịu những cái cảnh khổ như vậy. Đầu tiên hết là mình bắt đầu phải ý thức cái điều đó. Mà cõi này đó là cõi khổ. thì chúng ta tới đây đó chúng ta bị vứt vào trong cái hoàn cảnh khổ. và khi khổ quá thì cái defense system đó, tức cái tự động nó nó làm gì phải chạy trốn cái khổ đi tìm cái hạnh phúc. vì chúng ta trong lúc trong chạy trốn đi tìm hạnh phúc đó tất cả chúng ta đây ai cũng đi tìm hạnh phúc hết. nhưng mà cái kẹt đó là Chúng ta không biết đường đi tìm Chúng ta đi tìm hạnh phúc trong khổ đau Đó Cái vấn đề là chỗ đó Chúng ta tìm hạnh phúc trong khổ đau Tại vì chúng ta khổ Cho nên chúng ta đi tìm hạnh phúc Và trong lúc đi tìm hạnh phúc đó Đi tìm cái sướng đó, đó Chúng ta lại đi tạo cái khổ khi Mình đi làm tạo cái khổ Thì làm sao mình sướng được không? Cho nên chúng ta cứ chạy vòng vòng Cứ đi Nó là làm sao giống như cái người khát nước đi tìm nước đúng rồi khát nước thì tìm nước thì mà thay vì đi tìm nước thì tìm nước thì ra múc nước biển ừ, múc nước biển uống có thể thì ra nước biển làm sao các bạn mà múc như vậy thì uống thì có hết khát không? không càng uống càng khát cho nên chúng ta đau khổ thì chúng ta mới đi tìm cách để hết khổ và trong lúc đi chúng ta đi tìm cách hết khổ như vậy đó vì vô minh Cho nên, chúng ta lại tạo cái nhân khổ, để rồi lại khổ tiếp nữa. Cho nên là cái khổ của mình không bao giờ ra khỏi hết. đó. nên Cái nguyên nhân, quý vị nghe cái chữ vô minh, Đức Phật nói, chúng sinh vì vô minh. Vô minh là ignorance. và cái vô minh là sao? Là chúng ta chạy đi tìm hạnh phúc. Mà đi tìm hạnh phúc, đáng lẽ mình phải hạnh phúc hơn, nhưng mà đi tìm hạnh phúc lại rơi vào khổ đau. phải nói sơ sơ cái nói hấp Chúng ta sẽ đi vào cái khổ Đó Vào cái khổ thì quý vị sẽ thấy là Đúng là mình khổ thiệt Đã. Rồi Giờ Chúng ta sống ở đời Chúng ta than khổ Lâu lâu nó có người than nhiều, người than ít Nó khổ Là tại vì chúng ta không biết đời là cái gì đó. Đời là gì Đi làm, kiếm tiền Mua nhà, mua xe Lấy chồng, lấy vợ sinh con để cháu đầy đủ hết những cái đó phải phải làm vậy không chúng ta sinh ra đời chúng ta chỉ biết làm mấy cái đó thôi quý vị tại sao đâu ai dạy đâu ba má mình cũng dạy lớn lên phải lấy chồng lấy vợ rồi sinh con để cho, để cho ba má có cháu chứ đứa nào mà chưa có lớn tuổi rồi mà chưa có chồng vợ là ba má là trời sao già rồi mà chưa có lập gia đình vậy hả phải vậy không xúi mình đi chứ còn nếu mà không lập gia đình thì đi tu đi Đó. nhưng mà mình cũng không lập gia đình cũng không tu nữa cứ lình sình như vậy và cái vấn đề chúng ta khổ phải nói đại à, là khái quát cho quý vị tại vì chúng ta không biết đời là cái gì hết mình chỉ biết nhục cho cuộc đời này là mình cứ sống thôi mình cứ survive ai làm gì mình làm theo như vậy rồi kế tiếp nữa mình không biết mình là ai mình là cái gì Tại sao mình tới đây để làm cái gì Đó Hai cái không biết đời là gì Mình là cái gì ở đây Mình tới đây làm cái gì Mình sống để làm cái gì Mình lấy chồng lấy vợ để làm cái gì Để rồi chết hả Chết để tiền lại cho con cái Rồi sống rồi làm cái gì nữa Rồi tái sinh trở lại nữa Rồi cứ lại repeat cái đó mình cứ repeat why Mà nếu mà mình làm như vậy Mình sướng thì càng tốt Nhưng mà kẹt cái nó không quá sướng nó khổ đó à vậy á thì chúng uh, ta mới đây nãy giờ nói giờ lòng vòng um, quý vị thấy là bây giờ nói tới cái khổ đó quý vị có thể lâu lâu khi thời dạng xong rồi quý vị có thể gì xem bạn cái khổ nó tại vì mình không biết mình là ai hết không biết mình là cái gì Mà cuộc đời là cái gì? Bây giờ um, người nào mà không thấy khổ đó thì Đức Phật mới um, mới nói cho mình biết mình khổ gì giống như mình tới khám bác sĩ, mình nói trời tôi tới khám bác sĩ tôi, tôi chỉ biết khổ vậy thôi chứ không biết không biết khổ gì, không biết bệnh gì hết á. Thì đó bác sĩ mới khám cho Thì ở đây người nào mà cảm thấy mình chưa có khổ đó thì Thầy nhắc lại cho quý vị thôi Chứ là thường thường là quý vị à Quý vị biết cái khổ rồi Thì cái khổ là trước hết Cái khổ là gì quý vị Cái khổ là khó chịu Trong người mình rất là khó chịu Buồn bực Thì Thường thường trong đạo nó hay dùng cái chữ là Phiền não Quý vị nghe chữ phiền não không Phiền não đó Tiếng Anh là defilement à. À, Chữ phiền não là tiếng Hán Dịch các tiếng Việt chỉ có nghĩa là buồn, giận, không vậy thôi Buồn, bực, buồn, giận Chữ phiền não là vậy, đơn giản um, trọng đạo um, có chia ra làm, uh, có hai cách chia làm, nói về cái khổ Cái đầu tiên hết dễ nhất mà chúng ta thường nghe nhất đó, đó là 8 cái khổ tám cái khổ, không biết rồi phải không? Đây, ai chưa biết 8 cái khổ, dơ tay lên cho Thầy coi, coi, coi, ai chưa biết 8 cái khổ không? cao lên, cao lên. Một, hay quá. Hai, ba, bốn, năm. Trời ơi, đây có 5 người, năm người chưa biết 8 cái khổ thôi mà cái mấy người khác biết là hai chục cái khổ rồi phải không? <cười> Thật ra rất khổ nhiều lắm quý vị. Khổ đủ thứ hết rồi. Nhưng mà thôi, cái này là tạm con lại 8 cái thôi. Nên đọc ra quý vị nhận ra liền là, sinh. Già, bệnh chết, bốn cái rồi phải không? Sinh, già, bệnh chết Thế đây à, Quý vị sinh ra rồi, có khổ không? Không khổ không? Tí nữa Thầy sẽ nói Sinh ra là, là khổ liền quý vị Bây giờ cứ nói tên trước là Sinh, già, bệnh chết Rồi bốn cái sau đó Bốn cái đầu đó thuộc về thể xác Thuộc về cái khổ thần Kế tiếp nữa là Bốn là cái sau là thuộc về tinh thần tâm lý à, ái biệt ly khổ oán táng hội khổ cầu bất đắc khổ và ngũ thầy thầy xài cái chữ khác là ngũ bẩn thủ khổ đa số um, quý vị đọc trong uh, kinh uh, xưa nay đó trong sách uh, đạo Phật đó là ngũ ấm xí thành khổ mà nghe cái cái cái tên đó uh, Chữ, ngủ ấm xí, xí là xấu á Nhiều khi mình không có hiểu lắm cho Nên thì dùng cái chữ khác là ngủ ẩn thủ khổ Nên nó dễ hiểu hơn sẽ sau. Sinh ra là khổ rồi, quý vị biết tại sao không? Chứ sinh khổ là gì? Sinh khổ là cái khổ trong sự sống Sinh là sống Cái khổ trong sự sống Là mình phải đi làm, kiếm tiền Làm đủ thứ hết để mà sống còn survival nhiều khi mình mệt quá, mình đói quá, mình làm gì? Vì sinh ra trên đời này là mình đã khổ ngay lập tức rồi. Mình phải làm đủ thứ để mà sống còn thì cái đó đó gọi là sinh khổ. À, mình phải đi làm kiếm tiền rồi, trời nóng trời lạnh mình phải làm những cái này cái kia để mà nóng quá thì phải phải mở máy lạnh, lạnh quá thì phải mày mới mở máy sưởi. Những cái đó thuộc về sinh khổ. Tôi mình nói trời tôi đâu có khổ đâu? Không khổ giờ tắt máy lạnh đây là khổ hay à? ngồi hồi bắt đầu mồ hôi nó ra rồi người nó, nó, nó rít là khó chịu liền nó khổ liền tại cái này là mình đang trốn chạy thôi mình ráng làm đủ thứ là mình suốt trong ngày mình chỉ là trốn chạy để chạy khỏi cái khổ ở ngoài thì nóng mình chạy ở đây mát quá thế là mình chạy ở đây mình trốn trốn hồi trong này á hả trời tự nhiên tắt máy lạnh hay là ồn quá mình chịu nổi để chạy ra ngoài đó trong ngày mới có chạy đồng bóng rồi. rồi quý vị ngồi đây một hồi quý vị ngồi mới có hai phút thơm sao quý ngồi chừng 3 tiếng là bắt đầu là khó chịu lắm trong này thì là mát mà hồi mình ngồi hồi đau lưng, đau chân rồi bắt đầu khổ rồi mình đứng dậy đi ra, đi ra thôi cái bắt đứng, đứng ngoài trời, đứng hồi mỏi chân quá lại khổ, tức là quý vị nhìn cái trong ngày mình cứ chạy vòng vòng để chi để tránh cái khổ thôi mà mình cũng không biết được tại vì sao tại mình xứ mình có phước có phước là sao là mỗi lần mình khổ đó thì nó có một cái cơ hội khác để mình thoát được, tức là trong này nóng quá, mình chạy ra ngoài được. nhưng mà nếu muốn cái việc trong tù nó nóng thì nắng chiều chạy đâu được. Đó, thì lúc đó là cái khổ nó càng nặng hơn. còn bây giờ mình có phước cho nên mỗi là mình khổ đó, thì mình có thể chạy thoát được một chút, mình thoát ra cái, mình chạy ra cái phòng tù khác, mình ở một hồi đó, lại khổ nữa, lại mình lại chạy nữa, cứ chạy một vòng vậy đó. tối mình về phải đi ngủ phải không? Một hồi sướng quá, lên giường nằm là sướng rồi. sáng mở mắt dậy 8 giờ nó chói mình vô cái giường anh nói cái giường sướng mà ngủ sướng một chói vô cái giường chói 8 tiếng đồng hồ trên cái giường thì sao thì lúc đó cái giường nó biến thành gì khổ lắm chịu nổi đó là, thôi mở mở chói cho tôi đi đi rồi đi phải không rồi mới đi đi hai ba phút thì sướng nhanh tay nó nó giãn ra nó bắt đi hai tiếng đồng hồ rồi lúc đó bắt đầu thật thằng bệt quá chân nó, nó rụng ra rồi quý vị thấy không? là mình cứ, cứ chạy vòng vòng để anh chi để thoát cái khổ cái cõi này nó làm vậy đó là mình phải thấy rõ như vậy nên người mình có phước thì mình thoát được một chút xíu không có phước là mắc kẹt và đến già thì đây ở đây có ai già không thể thấy không ai già hết đây quý vị trẻ hết không ai già Ngay cả mấy, mấy, mấy, mấy cô mà kia chắc cũng chừng tám chục thôi, cũng chưa già lắm. À, đây chưa có anh trăm, một trăm mới là già. Còn ở đây quý vị chưa tới một trăm, chín mươi chín còn trẻ. và không? À, mấy tuổi mới già quý vị? Mấy tuổi mới già? Mấy tuổi, già? Mấy tuổi quý vị mới coi là già? Có người nói, 65... Có người nói 55, có người nói 35. <cười> à, chúng ta già từng ngày, quý vị. Một ngày qua là mình già đi một ngày, một ngày qua là mình già đi một ngày. Nên cái già đó đó thì trong lúc nó già mà mình hãy còn cử động được, mình không thấy khổ lắm. Đến khi mà đến tới mức nào đó, đó, các bộ phận nó không còn tuân theo lời mình nữa. Thì lúc đó, lúc đó mình mới thấy ô cha khổ. Chứ còn bây giờ có bị trăm tuổi đi, thật biết um, um, mấy lần mà kỷ niệm mà um, chiến thắng mà đệ nhị thế chiến đó, có những veteran là cụ chiến binh của Mỹ đó, có mấy ông già rồi đó, tám chục tuổi rồi, chín chục tuổi rồi mà vẫn còn bay rồi nhảy dù nữa. Mấy người đó là họ có phước mặc dù già nhưng mà họ không, không có bệnh hết, còn mình mới có năm chục thôi của cha. đau cổ nè đau vai đau đau lưng đau đủ thứ hết còn người ta 80 tuổi mà người ta vẫn chạy ngon lành vậy thì quý vị có vị thích già hay là thích khỏe cái cái khỏe hơn phải không? cho nên đây là thầy thấy có mấy người tám chín chục tuổi vẫn vẫn, vẫn tỉnh bơ, tươi rói à còn mấy người có năm sáu chục, cô cha nhìn thấy cho khổ sở quá phải không? vậy thì sao không sợ già sợ bệnh phải không? Đúng rồi. Dài mà khỏe đúng sợ, già khỏe còn đi chơi được nữa Nhưng mà già nó tới mức nào đó đó thì hết cái phước Các bộ phận trong người nó sẽ rã ra đó. Thì lúc đó mình sẽ khổ, già bệnh rồi cái, kế tiếp lại chết Chết có khổ không có gì, Khổ không? Mình thấy ai lắc đầu Chưa biết ha. chưa biết thì nó không biết nó khổ không không dạ yeah, thôi ok thì thôi bây giờ thật ra bốn cái khổ này nó thầy đi first thôi tại vì nó, nó, không, nó không có gì khó đó nó thuộc cái cái thân này của vị à, sinh lão bệnh tử bốn cái sau mới là cái quan trọng tại vì đa số trung tâm bị khổ chút xíu đi bác sĩ phải không bệnh thì đi bác sĩ và đến khi bác sĩ nó nói xin lỗi ông bà ông bà bị ung thư tới giai đoạn 3 rồi giai đoạn 4 rồi Ôi cha cái lúc đó là là khổ lắm ạ Khổ gì? Tao vừa mới mình Cái lạ là quý vị để ý coi Trước khi mình vô phòng mạch đó mình có khổ gì hết Mà khi mình đi ra khỏi phòng mạch là mình khổ ngay Trước khi vô phòng mạch mình không biết mình bị cái gì hết à. Thì không khổ đúng không? Mà khi đi vô phòng mạch xong bác sĩ nói Ờ tôi khám là ông bị ung thư giai đoạn 3, giai đoạn 4 Vừa mới nghe cái câu đó xong rồi ra là trời sụp liền quý vị mình biết cái đó có nhiều người không biết ở đây quý vị có bạn bè có vị chưa bị nhưng mà có bạn bè ai đó khi mà nghe bác sĩ nói là ung thư giai đoạn 3, giờ 4 bốn là quý vị thấy người ta sụp xuống về chán đời thấy mình chết rồi hỏi về không quý vị có bao giờ suy nghĩ ông hồi nãy đó mình chưa vô phòng mạch đó thì mày vẫn vui vẻ cười nói rồi đến khi nghe cái tin đó xong rồi ra là thấy trời sụp cuộc đời khổ vô nghĩa không muốn làm gì nữa Vậy cái khổ đó là cái gì quý vị Cái khổ đó là Nó trong này thôi Cái khổ đó Nó là trong này thôi quý vị Trong đầu thôi, trong tâm thôi Cái khổ đó là cái illusion Trên trong đời đó Nó có những cái khổ thiệt và cái khổ giả Khổ giả ở đây là sao Cái đó gọi là khổ ảo Illusion, suffering Cái khổ đó là nó chứng mình làm ra chứ không phải, nó phải tự nó không có hả? Có những người bị ung thư mà người ta vẫn sống bình thường không? sao cả. Nhưng mà tại vì mình có một cái ảo tưởng ung thư là chết thì mai tôi chết rồi. Trên mình, từ cái sợ hãi nó làm cho mình khổ nhiều hơn, nó multiply cái cái khổ lên gấp gấp không biết bao nhiêu hơn ạ. Quý vị hiểu không? thì giờ uh, nếu mà quý vị hiểu được cái đường lối làm sao tại sao nó làm mình khổ đó thì mình thoát được cái, cái đó còn không đó chỉ hở một cái ai nói gì là mình khổ liền bác sĩ vừa mới nói mình bị ung thư cái là khổ liền đâu chết liền đâu mà khổ cái khổ đó là do cái sợ nó làm cho mình khổ thì giờ uh, bốn cái sau rất là quan trọng là ái biệt ly khổ À, chữ đó rất là rõ ràng, ái là yêu, biệt ly là phải bị chia ly và cách biệt. mình thương người nào đó, bình thương người đó mà phải chia ly với người đó thì có khổ không? đấy có ai bị không? ai bị ha. quý vị có bao giờ đi cầu siêu không? có tới chùa cầu siêu không quý vị? À, ở đây còn đỡ. Những cái cầu siêu đó, có những nơi, ở, nhất là Việt Nam cầu siêu đó là thấy bà con, cô bác khóc mù lu mù loa là Sao khóc vậy Khổ phải không? Khổ mới khóc Dạ Tại sao phải khóc? Tại vì cái người kia người ta thương mình Mình thương người ta mà bây giờ người ta chết rồi người ta bỏ đi rồi Thì mình buồn khổ Thì cái cái buồn khổ đó nó cũng vậy lắm Nó đâu có làm gì cái thân này đâu Cái buồn khổ đó là gì? Một lần nữa nó là trong này nữa quý vị Trong này thôi trên đây là những cái khổ này đó Là nó thuộc về khổ tâm Mà tất cả những khổ tâm đó Là khổ ảo, illusion nó có thiệt Khi mình giác ngộ đó Những cái đó biến đi Biến mất ngay lập tức Nhưng mà không giác ngộ đó Khổ hoài Còn cái khổ thân này mà mới là khổ thiệt là. Ngay cả Đức Phật cũng bị bệnh đó. Các vị A la hán cũng bị bệnh. A la hán hồi xưa là thầy không biết thời Đức Phật có Dentist không hả? Cho nên là không biết mấy ông đó mà mấy vị đó mà nhức răng là chết không biết mấy ông làm gì bây giờ thầy không hiểu. Thầy lâu lâu thầy vẫn suy nghĩ hoài không biết thời Đức Phật có có Dentist không ha. Mà không biết các ngài mỗi lần sâu răng là không biết các ngài làm gì giờ chắc đi vô vô rừng tìm mà tìm ở trong rừng coi, coi, coi, có coi lá cây gì nhai vô cho nó đỡ đau răng hay không. Thời đó là có mấy cái cái, cái bàn mà mấy cái cái mấy cái đồ nghề mà xoáy xoáy là mà xoay răng rồi chết rồi chám không có vị ha. Có vị bây giờ nghĩ như vậy à? lâu lâu thầy thầy suy nghĩ vớ vẩn như vậy đó mọi Ủa Thời xưa Đức Phật chư tăng ở trong rừng biết mấy ổng có sâu sâu răng. Không? Có cần nhổ răng không ha? sợ họ, họ sao mà sống được ha. ở đây quý vị có ai bị nhức răng bao giờ, không bị sâu răng không? mỗi lần bị nhức răng có đau, quá. đau quá. vậy thì mấy người hồi xưa ta không có đơn tít rồi ta làm gì vậy, ngồi thiền thì khóc, ôm mình đau răng đau quá, tới nói Phật ơi, Phật con tu được thì sao đau đau răng quá, không tu được, à. thì uh, trở lại cái ái biệt ly khổ. Thương mà phải chia lì Cái người thương của mình người ta đi tại người ta chết Bỏ đã đành rồi mà người ta không có chết Bỏ mình khơi khơi đi người khác Hồi cái đó còn đau hơn nữa, thà chết rồi mình khóc chừng ba ngày thì nó hết Con này nó chết rồi, nó đứng đó rồi, nó đi với người khác Cái đó là đau hơn nữa các vị, lạ không? À, thường thường quý vị biết là cái người mình mà mình thương mà nó chết á Mình khóc chừng 3 tháng thôi là, là hồi rồi cũng cũng biến rồi nhưng mà cái người mà mình thương mà nó không có chết mà nó sống mà nó đi với người khác của trời cái đó mình khóc 3 năm luôn <cười> mà nó lâu nhìn thấy nó khóc lại nữa thấy không lạ phải là làm sao nữa vậy thì cái khổ đó là cái gì do tâm mình ngày nào mình còn bám vào cái đó là còn khổ nhả ra là hết liền. thế giờ ngược lại với lại ai bị ly khổ đó là quán tắng hồi khổ quán tắng hồi khổ tức là quán ghét Mà phải gặp hoài Quán ghét mà phải gặp đó Thì rất là khổ Quý vị có Có bị gặp cái đó không? Nhất là trong sở Người vô sở làm đó Vô sở làm Quý vị Thường thường mình đi làm Mình có thích ông, ông, ông boss mình không? Mình bất đắc dĩ, mà bất đắc dĩ phải gặp thôi chứ tại vì phải, phải kiếm tiền, để vô gặp mặt thôi chứ đâu đâu có muốn. Chưa kể là gặp những cái cái người mà co-worker, những đồng nghiệp của mình đó. À. Nhìn, nhìn khi, nhiều khi nhìn thấy ghét lắm nhưng mà thôi, cũng bắt buộc phải nhìn thôi cho làm sao giờ Cái đó rất là khó chịu. vị có bị vậy không? Có, lâu lâu bị thôi, Lâu lâu thôi cũng được. Mỗi ngày gặp tám tiếng thôi, không sao. Nhưng mà sau đó làm gì nữa, về nhà gặp người khác. Chú gặp người khác, người ta chồng gặp nhau cái thôi đi vô phòng. Đến giờ anh rồi ra gặp một cái, anh anh cho nhanh nó không nhìn nữa. Đó. Sống chung mà phải không ưa mà cứ phải gặp nhau ngoài, khổ rồi có Thì đó là quán tán hồi khổ Mà mấy cái này đó, muốn giải quyết nó cũng dễ thôi Tại vì thầy nói ở đấy đó, nó thuộc về cái tâm Mà cái tâm đó, quý vị ngộ ra đó, quý vị là hết liền Tại sao? Muốn hết mấy cái khổ này dễ cho quý vị Yêu mà phải xa lìa đó, mà khổ quá thì sao? Đừng yêu nữa Không phải thôi <cười> Quý vị có thấy được? Yêu là đau khổ, phải không? Yêu là chết trong lòng một ít. Nếu mà, mà muốn hết đau khổ thì đừng yêu, stop! Hết yêu là hết khổ. Nhưng mà người nói không yêu cũng được, phải không? À, vậy nếu thì không yêu cũng được thì yêu đi. Thì yêu lại khổ nữa, thì quý vị thấy cũng cứ chạy cùng bọc này. Rồi, để kế tiếp, kế ghét, không? ghét mà gặp là khổ. vậy thì sao muốn muốn hết khổ đó thì sao đừng ghét nữa hả đừng ghét là hết khổ có vậy thôi có vị đừng ghét được không nhìn thấy cái mặt thấy ghét nhìn thấy cái mặt thấy ghét mà cứ phải gặp thế nhưng đừng ghét nữa đừng ghét là hết khổ Có vậy thôi quý vị rồi như cái câu hỏi kế tiếp là làm sao đừng ghét được đây, làm sao đừng yêu được đây, cái đó mới là cái khổ rồi. <cười> biết rồi biết thuốc rồi thôi đừng yêu nữa, đừng ghét để lại khổ. Thôi giờ làm sao bây giờ tôi muốn lắm vọng được, à, rồi, cái đó phải đi tiếp đó đi tiếp tới ngày mai mới biết được. bây <cười> giờ nói liền cho quý vị là thôi giải tán. <cười> giờ yeah. cái thứ ba là cầu bất đắc khổ cầu tức là mong muốn mà không được là khổ thì cái này là nhẹ thôi à, muốn cái gì đó mà không được thì khổ muốn có cái nhà không được muốn chiếc xe không được à, muốn à, cưới người kia không được muốn lấy người kia không được muốn trẻ hoài không được à, muốn à, hết đau bụng không được Muốn không được, mà cứ phải bị, cầu cái gì đó. Ở đời này thất cười lắm quý vị, mình chưa mua, chưa có đó thì mình mong muốn. Mà khi có rồi đó thì sao quý vị biết không, nó có hai cả. Khi có rồi đó thì phải lo giữ. À, khi chưa lấy được người kia đó, thì mình mong lấy được người ta. mà lấy được người ta xong rồi đó, thì mình phải lo giữ trong phóng giữ nó nó đi mất. Nó đi mất. hai nữa đó, là mình có rồi đó, thì xài hồi thì chán, xài hồi là chán, bằng cớ bây giờ là, là iPhone nó cứ ra đều đều mỗi năm mình chưa kịp làm gì hết mua một có công chắc hai năm mà mới còn năm nó ra cái mới rồi là mình phải phải mua cái khác, xe hơi cũng vậy chạy một hồi hồi là phải mua cái khác, có hai cái, một là mình mình có cái đó mình phải lo giữ không lo giữ nó mất, hai là mình chán. chán mình tìm người khác Thế mình cứ chạy một vòng vòng và có khổ ngoài trời muốn hết cái khổ đó thì sao đừng cầu nữa đừng muốn nữa ba cái này giải quyết dễ đó quý vị đừng yêu nữa đừng ghét nữa đừng muốn nữa trong tám cái khổ này quý vị làm được ba cái này là bớt được ba cái khổ rồi đừng muốn hoặc, muốn nhận hoạt xoài thì khỏi phải tốn tiền khỏi phải đi làm. Đừng muốn mua xe hơi xịn, đừng muốn bóp gì đó, bóp Gucci, bóp uh, Gucci, bóp gì đó, <cười> sống ở đời Quý vị cũng ráng làm ba ba cái này đã. tập đừng yêu nữa, đừng ghét nữa, đừng muốn nữa. là cái đó đó, à, cái đó là người nào mà đã học với thầy đó, cái đó thầy gọi là tình vắng lặng. Tình vắng lặng, tình tức là cái tình cảm. Làm cho cái tình cảm mình nó vắng lặng, nó không có cưa, không có ghét, Không, không muốn, không gì hết cha Các người nói trời như vậy để chết buồn chết rồi <cười> So boring sống ở đời mà không, không muốn, không ưa, không ghét Chán lắm. Như vậy là loại hành trí siêu là chán đời lắm quý vị Thầy tu tập để cho Không có muốn, không có ưa, không ghét Mà làm được cái đó là quý vị nghĩ là chắc họ chán đời lắm quý vị? Sống cuộc đời mà không ưa, không ghét, không muốn là so boring, phải không? No excitement. Mình phải cần cái gì nó spicy. Đó, phải chửi nhau, cắn nhau, đánh nhau, giận nhau mới vui. Lâu lâu mới vui nó mới... nó mới stir up, nó mới... Trong gia đình mới vui, phải không? Đinh nhau, bữa, chảy máu đầu, đánh nhau, gãy ba sườn. Như vậy, vui hay là... hay là vô mà cái nhà cái chồng ngồi thiền góc vợ ngồi thiền góc Ôi chà. các này quý vị thấy vui không? thấy vui không? <cười> vậy nó tức cười đúng không vị? mình á, thì giờ sao? đó thì, à sao? À, thì à, à, có câu chuyện nào câu chuyện tếu thôi. À, có cái cái cái cái này ra thầy kể câu chuyện nói lèm chút xíu. thì à, có cái người đó à, Sắp chết rồi, thì um, thiên thần mới hiện xuống, mới hỏi là bây giờ ông sắp chết rồi, giờ là ông chết, rồi, ông muốn đi đâu? thì um, có thiên thần với quỷ sứ xuống để mà uh, dẫn cái người này, hỏi người này muốn chết sau khi chết đi đâu? thì um, đầu tiên hết là thiên thần dẫn ông lên trên uh, trên trời, cho dẫn ông đi coi mỏng trên trời, không, ông có chịu không? giống như đi giống như là um, Realtor, real estate dẫn đi coi nhà vậy đó, dẫn lên trên trời coi trời có được không để mà lên? Giống lên trời không thấy trời sao trên này chim ru mà ông có từ lâu lắm, tưởng không có ai ai gì đầy hết đó, mà người nào cũng ngồi thiền, người nào cũng ngồi yên, lặng lẽ ngồi thiền, nhưng ru và rùm đó. ông nói, so boring. trời trên trời rồi chán vậy. rồi ông xuống ông đi theo quỷ sứ xuống địa ngục. quỷ sứ dân xuống địa ngục mở cửa ra mới mở vô ô cha. và trong mấy cô gái sexy đang nhảy rồi bà con cô bác uống rượu như nhà đen xanh, giống như là trong cái, cái nightclub rồi quý vị. các em lại ô cha trời sao dưới này vui quá. cái ông cứ nói ô trời thôi cái này rõ ràng rồi. lên trên trời thì ai nấy ngồi thiền cho mình chán phèo rồi đó. còn dưới này dưới này dưới thôi người ta vui quá nhộn nhịp ăn uống nhậu nhẹt luôn hết ông nó thôi thôi tôi được rồi ai sai ai sai for ít tôi ký xuống địa gục rồi à, thôi thế là thiên thành thôi, thôi goodbye thiên thành bán không được bán bán insurance không được thôi dù ông lên trên trời cũng được thôi thiên thành bay lên trời để quỳ dắt ông xuống địa gục dắt ông xuống địa gục xong á thì ông đang hí hở. Muốn, uh, muốn xuống địa ngục mà để enjoy thì xuống cái mở cửa ra nó ủa chị thấy toàn là bạc dầu không à đang đi bạc dầu đang thôi sụt sụt có quỷ sứ đang đứng chờ ông nói bọn mấy cô gái mấy người nhậu đâu hết rồi where are they quỷ sứ mới nói sorry it was just advertising nói biểu <cười> xin lỗi hồi nãy là bỏ cáo thôi Anh không ở xứ Mỹ hả? Anh không biết hả? Nó quảng cáo vậy chứ thật ra đồ không phải vậy. <cười> đồ made in China đó. Nó quảng cáo thì mình mua thôi chứ mua xong rồi để iPhone chứ mở ra là trong nó là, là đồ đồ dẫm. thôi anh chàng này nó trễ rồi, xuống tiền ôm rồi, đóng cửa rồi. Thôi giờ mời anh cái cái bạc dầu, tắm, tắm hơi. Thì đó là vậy đúng vì chúng <cười> chúng ta cẩn thận nha. quý khí tu rất phải cẩn thận thấy ồ cái đó vui quá cái người đó đẹp quá, cái này đẹp quá mình ham, mình vui, mình nhào theo đó chết cái đó là illusion illusion của gì còn những cái người mà ngồi im cục á mình thấy buồn đó mình á, mình thấy ta buồn nhưng mà thật ra đó họ đang rất là sung sướng tại sao vậy? họ đang ở trong một cảnh giới An lạc, hạnh phúc, tuyệt vời. Mà muốn đạt được cái đó đâu phải tu mới hết được nó. À, nó lạ vậy đó, nhưng mà cái dưới con mắt nhậu nhẹt của mình đó, nó nó cho cái này nhẹ, trời cái này chán thiệt. Chán thiệt, tu mà đi tìm ba cái đồ này ngồi cục nữa đó. Quý vị hiểu không? Là, là, cho nên phải hiểu thì người biết được Mình là cõi dục, mà hai cõi thời xưa, thời Đức Phật, các tu sĩ, họ tìm đủ mọi cách để đi lên cõi trời. Họ phải tu thiền, họ đi mua rừng họ tu thiền, và khi họ chứng được sơ thiền trở lên thì khi chết họ mới được lên cõi trời sắc giới. và muốn lên cao hơn nữa nữa, và họ tu mạnh hơn nữa, và lên cõi trời vô sắc giới. Ồ, lên trên đó còn bo hơn nữa, vì còn tráng hơn nữa, tại sao không thấy ai hết, tại vô sắc mà lên cõi trời sắc giới, còn thấy bà con cô bác ngồi thiền và lên cõi trời vô sắc giới, nó lên lên trống trời nữa. Không thấy ai nữa hết. Gọi là cõi vô sắc, nó không có hình sắc. Nhưng mà gì? Chúng sinh ở đó họ có, nhưng mà họ không có hình sắc nữa. They disappear Tại vì sao lại cao hơn một bậc nữa Không còn có hình sắc nữa Nhưng mà họ đầy ra hết rồi. Đầy hết Nhưng mà không, không còn hình sắc nữa Tại vì họ đi vào cái trạng thái đó Vi tế hơn More subtle Nên khi mình càng tiến lên cao Cái tâm thức của mình nó càng Vi tế Và nó là cái niềm an lạc đó Nó vi tế Nó thanh thản, nhẹ nhàng Còn mình ở đây đó, mình thô lắm, mình phải uống rượu, nó say mềm, rồi, rồi nó làm mình gói mỡ, ổng hồi oh, như vậy mới đã. Rồi mình phải làm đủ thứ để mà nó kích thích thì mới thấy đã. Còn lần người ta càng lên trên đó, thì những cái kích thích đấy, excitement không còn nữa. Và khi không còn nữa, họ thường một cái niềm an lạc, gọi là vi tế. Rất là... À, Nó, nó gọi là vi diệu. Rồi sau cái chót, cái chót nó là ngũ ẩn thủ khổ thì cái này nó hơi khó chút. Tức là ngũ ẩn thủ khổ, ngũ ẩn là sát thọ thượng hành thức, thủ là bám vào, nắm lấy. À. Ngũ ẩn là năm cái, cái ngũ ẩn này, sát thọ thượng hành thức, mà mình bám vào năm cái này đó. thì mình bị khổ. Đó, Vũ Hoàng thủ khổ là vậy. Thì bây giờ, nói chung đó, 8 cái khổ này... tám cái khổ này đó là... nếu chúng ta chưa ý thức được khổ đó, thì... Uh, khi mà biết được tám cái khổ này mình suy nghĩ, mình mới thấy rằng uh, mình có cần đi ra khỏi nó không. Nếu mà mình muốn an lạc à, Thì Mình phải tìm mọi cách thoát khỏi Tạm cái khổ này Còn nếu không thì sao Mình sống trong tù mà không biết à là... Trong tù mà không biết Mình có khổ hoài Cái khổ của mình là gì Đi tìm hạnh phúc Trong khổ đau Mà đi tìm hạnh phúc trong khổ đau thì không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cả Có vậy thôi Đó. Người có ông chồng mà cứ ngoại tình hoài, mình ngồi đó mình cầu Phật cho ông hết ngoại tình. Thì ông có hết ngoại tình không? cầu hoài, xong rồi còn trách còn Phật nữa, trời ơi, Phật không nghe sao, Phật Phật già rồi, Phật có lãng tay không, còn cầu hoài mà người không nghe. Mình, có nhiều điều mình không biết Trước hết là mình khổ đau Mình phải hỏi lại tại sao mình phải bám vào một cái người này Quý vị không có thấy cái real problem Mình chỉ thấy cái vấn đề đó là ông này cũng gọi tình thôi Và mình muốn ông phải không được ngoại tình nữa Phải ở với mình Phải không? Người đời ta nghĩ vậy thôi Trong ngoại tình thì tôi khổ, bây giờ tôi hết khổ thì sao? Thầy ống được ngoại tình nữa, hết khổ. Nhưng mà mình muốn mà ống có làm không? Không. Vậy thì vấn đề nó là chỗ khác. Vấn đề đó là tại sao mình phải bám vào cái ông này? Tại sao mình phải bám vào một cái gì đó mà đục vào nó làm cho mình khổ? bây giờ Thầy nói là giờ mình ăn cái gì đó mà nó làm mình đau bụng. Thì sao quý vị, quý vị làm sao? Quý vị sẽ làm gì? Thường thường với quý vị ăn cái gì? Đau bụng, quý vị làm cái gì? Ăn tiếp hay là người? Bỏ hả? Quý vị quá giỏi! Như vậy đó, thì người chồng ngoại tình đó, đó là một món ăn của mình. Món ăn đó là món ăn tinh thần, món ăn tình cảm. Emotional food. Mình cứ ăn tiếp. Ăn tiếp, ăn tiếp, ăn tiếp. Đến ngày nào nó mình nói, ồ oh, ăn cái này chết à Đụng cái này chết. Ăn tiếp là chết. Thì giờ mình sao? Mình nhả ra. Đó. Nhả ra. Nhả ra làm sao? Đừng hỏi thầy vậy. Con đi gì hả thầy? It's up to you. Nó tùy quý vị thôi. Đó. Thường thường á, khi mà quý nó, nó có nhiều cái lạ lắm. Khi mà quý vị nhả ra á. Cái này là thầy không có bảo đảm. Thầy chỉ nói lâu lâu thôi. Có nhiều khi quý vị nhả ra quý vị không có thèm nữa. Tức là Không khổ nữa, tức là không khổ nữa là sao? dù làm thì dù làm? Nó không có affect tôi nữa, không có làm gì được tôi nữa hết. Thì cái ngày đó người nó nói, tại vì cái đó là quanh gia, nó làm vậy để chi? Làm cho mình khổ. Và mình không khổ nữa, nó thôi tôi làm vậy cho, cho, cho bà khổ, mà bà không khổ nữa tôi không làm nữa đâu, chán rồi. Tôi làm để cho bà khổ, bây giờ bà không khổ nữa thì tôi không làm nữa. À, nó làm vậy, nó cũng hay vậy đó. khi mình càng bám người ta càng là mình khổ lắm. Mấy vì nhạ ra nó nói trời nó không khổ nữa hả? thôi không thèm làm à, nó là kỳ vậy lắm nhưng nó chửi mình mình chửi mình tức nó chửi nữa Mấy khi nào nó chửi mình không tức nữa nó nói, thôi chửi nó không tức, nó thôi chửi làm chi cho nó uổng à, quý vị hay không đời nó kỳ lắm quý vị, quý vị là đừng được không được chửi thôi nha quý vị càng nói vậy nó chửi nữa Nhưng nó chửi đi, chửi thả ra, nó chửi quý vị nghe Không sao hết, có thể nó chửi nặng hơn nữa cũng được Nó chửi hồi nó mệt Nó chửi mà nó không thấy mình tức hồi nó mệt quý vị Nó mệt thì nó làm gì? Nó ngừng đó. Cái đó là bất chiến tự nhiên thành Cho nên quý vị thấy trong cuộc đời nó nhiều cái là mình phải làm ngược lại mình Làm ngược lại Thì tự nhiên nó hóa giải Nhưng mà mình mình cũng vậy, Nhưng mình mình vặn, quý vị vặn vặn vặn chai đó, quý vị không biết chiều nào hết đó, không biết chiều nào là mở, có khi vặn một chiều nó đổ sa cứng quá vậy nè, nó càng cứng mình làm gì nữa, vặn nữa, mình siết nữa nữa, lại nhưng mà nó trời, mình đi chiều này có bổng đường, mình thử chiều khác coi, mở ngược lại cái ô nó mở ra, mình ăn vô ngoài đau bụng quá, chưa ăn ngoài đau bụng quá thì sao, thôi đừng ăn nữa, tự nhiên hết. Những cái khổ của mình đó cái nguyên nhân, có vị ngó lên bạn. Nguyên nhân là vô minh chấp ngã, ngã sợ, nên sinh ra tham sân cưa ghét. Đó. Tất cả cái khổ của mình do vô minh, vô minh là không biết. Vô minh là, chữ vô minh là không biết thôi, chứ vô minh tức là... À, nghe trưởng bộ mình nó cô này nói thiếu sáng suốt vô là không minh là sáng tiếng à, tiếng hán là vậy là nghe thấy nó thanh cao lắm giờ. tiếng anh nó dịch nó rõ ràng là ignorance mà dịch tiếng bình dân là ngu <cười> ngu không biết nhưng mà nó thôi nó vô minh lắm nó nói vậy cái tên ngu kia mình nói nó vô mình nó không biết nó tại nó nó vậy hả tôi đẹp hả nó đã vô minh rồi, mình nói vô mình nói nó nó Mình ngu quá, ôi, thì nó hiểu liền. Mình nói vô mình là nó không biết. Vô mình không có biết, không biết cái gì, không biết đời là khổ. Cõi này là khổ. Và mình đi tìm hạnh phúc, mình chạy đi tìm hạnh phúc trong cái đau khổ, đụng đau khổ đó. Chạy động không? Nhưng muốn chấm dứt cái đó chỉ là gì? Nhận ra đây là khổ, cõi này là khổ, đụng đâu khổ đó cho nên đừng đụng nữa, ngồi yên. Mà khi bắt đầu ngồi yên á, thì từ từ hạnh phúc sẽ tới. Mà chạy đi tìm hạnh phúc không bao giờ gặp hết. Mua cái này, gặp cái kia, lấy người này, lấy người kia, cứ chạy vòng vòng như vậy, không bao giờ hết khổ. Chỉ ngồi xuống, ngồi một cục như Đức Phật, 49 ngày, đặc đạo. Uhm. Lạ. Mà càng chạy thì càng khổ Ngồi xuống hết khổ Nhưng mà ngồi chúng ra ngồi, ngồi không chúng ngồi đau lưng Mỗi chân đủ thứ <cười> Ngồi là phải, vậy, phải sửa trong cái này nè, Chứ không phải ngồi ngồi đó ngồi trong ngủ là không được hết. Rồi vô minh không biết cái đó Cho nên chấp ngã Chấp ngủ quẩn Là ta Là tôi À Là ngã sợ Ngã sợ Sở Trời, mấy cái danh từ này có cái biết ngã sợ là gì? sợ là sở hữu Ngã là tôi Ngã sợ là những cái sở hữu của tôi Tức là những cái của tôi Những của tôi có gì có cái nào của tôi không? Có không? Chồng của tôi Con của tôi Vợ của tôi Nhà của tôi, xe của tôi Tiền của tôi Của tôi nhiều thứ lắm Ai mà có nhiều thứ đó, là càng khổ thêm nữa. Nhưng mà chúng sinh thì làm biết cái đó Tại chúng sinh là vô minh Không biết cái đó Cho nên chúng sinh mới làm gì Muốn có cho nhiều Muốn có cho nhiều Nên quý vị tu của Đạo Phật Nó kỳ lắm quý vị Tu đạo Phật nó phải đi ngược, nghĩ ngược Chúng sinh làm gì mình cứ làm ngược lại là mình khỏe hả? Mà cái đi theo chúng sinh là khổ à. Lớn lên nó lấy vợ, lấy chồng mình cũng phải làm vậy Rồi nó đẻ con mình cũng phải đẻ nữa Nó mua nhà mình cũng phải mua nữa Ai làm gì mình làm theo Và quý vị có nhìn xung quanh mình mấy người đó Người ta có sướng không? Sướng à. Mình lập gia đình để có hạnh phúc phải không? Hả không? Đa số tất cả chúng ta lập gia đình là thì Để có hạnh phúc. Mà quý vị có hạnh phúc không? Có chứ Có nhiều có ít không? Để cho nó đỡ cô đơn. Cho nhà nó có ấm cúng, nhất là những mùa đông lạnh lẽo. Cô đơn khổ lắm. Cho nên có chồng rồi thì cho nó ấm cúng hơn. Mà nó chưa đủ ấm cúng thì đẻ chừng hai chục đứa con nó ấm hơn chút. Để càng nhiều nó càng ấm. Nhưng mà có vị thấy mấy người mà có con nhiều nó có ấm không? Trời ơi! Càng nhiều càng chết. Đứa này đón đứa này, đưa đứa kia đi đá banh, đưa đứa này đi học đàn, đưa đứa này đón đứa này cứ chạy vòng vòng, suốt ngày cứ chạy vòng vòng Mình có một đứa còn đỡ, mình có hai ba đứa là cứ chạy vòng vòng, suốt ngày chạy vòng Chạy xong rồi về còn phải lo cho nó ăn nữa, rồi phải đi chợ nữa, rửa chén nữa. Rồi còn phải lo cho ông chồng nữa, chói xấu. Đã đời! vui quá không có thời giờ nó sau đó bị stress, stress sau là bị đau tim rồi lại đau ung thư rồi lại lỡ bão tử cho vui quá vậy vì mình mình cứ chạy như vậy là tại cái đó nó vui mà ngồi xuống chỗ ngồi xuống thì nó nó em thi nó không biết làm gì hết trời chản quá đã. quý vị biết được ngồi xuống mà không làm gì hết à? ngồi xuống mà không làm gì hết nó khó lắm phải hiểu trình độ nào mới ngồi xuống mà không làm gì hết. Just do nothing. Sit down, do nothing. không làm gì hết. hồi xưa thầy, hồi xưa thầy là còn nhỏ hãy còn đi học trung học. thầy vô lớp, và vô lớp, vô lớp uh, pháp văn. cái bà giáo bảo nói gì mình không có hiểu. Mới Việt Nam qua đâu có hiểu gì đâu, bán nói gì mình không hiểu Chán quá, không hiểu hết so, bò, Làm gì Móc trong trong cặp tác, cuốn quyền sách uh, chuyện, lấy nó đọc Để cho nó, nó chiếm cái tâm mình, bán nói gì đâu hiểu đâu Nhưng mà sao nó bánh Bà không thấy mình nhìn lên mà cứ nhìn xuống à <cười> Lỗ tẩy rồi, bà đi tới Ký đầu cái, làm gì vậy Cách cái này đi. Đó. Rồi, à, những lúc mà thầy, à, này thầy nói hồi còn nhỏ, xa xưa, hồi còn bé tí teo nha. Chứ không phải bây giờ, đi vô bác sĩ ngồi chờ waiting room. để có ai bị ngồi waiting room không? Ngồi mà không có gì, chán lắm quý vị, nhìn, nhìn, nhìn, nhìn xung quanh toàn là những người bệnh không ạ. Chán kinh khủng. Không biết làm gì, bắt đầu nghĩ. Nghĩ bậy. Nghĩ bậy ở đây đâu phải nghĩ bậy bạ, tức là cứ nghĩ lung tung. đèn làm chí. Để nó occupy cái đó cái hai cái mai của mình khi mà ngồi mà không nghĩ gì hết á kinh khủng lắm nó bị chống rỗng rồi em thì người thường không có biết được những cái đó không biết là cái em thì đó là nó có cái gì khác mà thấy cái cái sự trống rỗng đó rất là sợ sợ cái emptiness đó sợ cái sự trống rỗng đó nên phải lắp nó bằng nhiều thứ lắm bằng suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, lo cái này, lo cái kia, làm đủ thứ để cho có việc, chít đi gì, phải cho nó bận rồi, thì mới vui. Giờ chúng ta đi tiếp là... đấy là vô anh lòng biết ta là ai hết, Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái kế tiếp. Rồi. Được, ta là ai? Đó. Thì um, Chúng ta đang nói về Đạo Phật Thì Thầy nói thẳng ra luôn Là chúng ta là năm ngoài. Hay là Ta là gì cũng được Hú hai câu Ta là ai là who am I Hay là ta là gì là what am I Dạ Hai cái đều đúng hết Nhưng mà đối với Thầy đó Cái ta là gì đúng hơn? Đã. Nhưng mà mấy người thường thì phải nói ta là ai đã Rồi sau đó mới nói ta là gì? Thì trước hết ta là một con người Một chúng sinh I am a human being Ta là một chúng sinh Với chúng sinh đó Chúng sinh tiếng Anh là sentient being Mà sentient being là gì? Trong đạo nó gọi là chúng hữu tình, gọi là chúng sinh. Chúng sinh là chúng hữu tình, tức là chúng sinh là những... Chúng là chúng nó đó, à, chúng là, là chúng nó. Hữu tình là có tình cảm, nên chúng sinh là những người, những sinh vật có tình cảm. Có tình cảm, có emotion, có cảm xúc, có feeling. Mà cái kẹt đó, cái đó là cái kẹt đó quý vị, hũ tỉnh mới chết đó. cái cây đó nó có thương quý vị cây này đứng kế bên, cái cây kia nó có thương cây kia không, có thương cây kia không á, quý vị ở nhà nào nhà trồng cây đó quý vị để ý, để ý thôi, nó tại cây nó không có nói, quý vị để ý thôi, chồng, quý vị để hai cái cây kế bên nhau á, xong thời gian hai cây nó có chạy chạy chạy lại gần nhau nó dính nhau Hay là cái cây này nó mọc mọc, mọc cảnh ra, cái cây kia nó mọc cảnh ra, cái hai cây nó, nó đụng nhau Coi hai cây nó có thương nhau không? Quý vị nghĩ hai cây có thương Hai cây có thương nhau không? Có hả? Thầy không biết, thầy chưa làm <cười> quý, vị, quý vị biết thì quý vị coi là quý vị Quý vị phải viết quyển sách đó, bán chạy lắm, tại chưa ai để ý cái chuyện đó nữa Thầy cho quý vị cái, cái ý nghĩ để quý vị về, quý vị nghiên cứu Quý vị khám phá ra cái đó quý vị À, viết ra quyển sách gửi tới xứ Na Uy nó sẽ cho quý vị giải Nobel này. Người đầu tiên khám phá ra là cây vết thương nhau, cưới nhau nữa. Quý vị khám phá ra được cái đó là quý vị ăn tiền đó, được giải Nobel. Này. Con người chúng ta là một chúng hữu tình, có tình cảm. Cho nên, vì có tình cảm cho nên phải, cho nên làm như thế? có tình cảm thế thì phải thương ghét chứ làm sao bây giờ? Đúng không? Cây nó nó, nó không có thương ghét tại nó không phải là chúng vô tình. Vì không? Thôi đừng có nói cây nó rối với cái bảng này nè. Thôi cái bảng này nó có vị thấy các bạn. Nó có yêu ghét không? Vậy thì cái bảng đó là chúng gì? Chúng vô tình. Vô tình quý vị đi ngang có đập nó một cái nó cũng không khóc nữa. về cái trong đạo có nói là à, chúng sinh vô tình và hữu tình phải không? thì có các loại vô tình như là cái tường cái chùa này là vô tình hữu tình vô tình cho nên khi chúng ta ăn chay là chúng không chúng ta không ăn các loại hữu tình hoặc là vô tình ăn được vì ăn xi măng được ăn cát được không sao? Tại sao mình ăn đó, nó nó nó không chảy máu nó không khóc? Mình ăn cỏ được không? ăn cỏ được không đâu, quý vị? Cỏ là vô tình hay hữu tình? Vô tình, cây là vô tình, cỏ, cây, đất, đá mấy cái đồ đó là vô tình. Hữu tình chỉ có sáu loài thôi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người. trời Atula, mày ăn chay này không ăn sống của loài đó thôi. Còn có vị ăn đất, ăn đá, ăn sỏi, ăn cát, ăn rau ăn gì đều được hết. Tại có nhiều người ta nói có vì ăn chay ăn ăn rau nó cũng nó cũng sống vậy. Nó cũng là loài loài loài sống vậy, đúng nó là loài sống. Nhưng mà sống đó, đó là vô tình, nó là loài sống mà vô tình, hiểu không? À, có những người mà người ta không chịu ăn chay, người ta bắt bẻ người ăn chay là quý vị ăn chay quý vị cây cỏ là cái gì nó cũng sống vậy sao quý vị ăn. Bây giờ quý vị biết rồi, biết trả lời, đúng đó là nó là sống. Ăn rau sống hay rau luộc, đó là rau sống. Nhưng mà sống đó là vô tình để ăn được. Còn quý vị ăn ăn thịt là là sống mà hữu tình. À. Bây giờ Chúng sinh là chúng ta đây, chúng ta được cấu tạo bởi hai thứ là thân và tâm, đó, thân là tâm, thân là quý vị nhìn thấy rõ rồi, tâm là cái vô hình, không có, không có hình tướng mà chính cái không có hình tướng đó đó, cái đó nó mới yêu, mới ghét, còn cái cái cái hình tướng này nó không có yêu ghét, trên cái mà hữu tình đó, nó nằm bên trong, thì chúng sinh được cấu kết bởi năm thứ là ngũ quan sắc thọ tưởng hành thức trên bản. Đó là những danh từ Phật học. Bây giờ tôi nói danh từ thường sắc tức là hình sắc là form là form chính là cái thân này thôi cái thân Tên mình gọi là thân sắc, thân sắc cho nó dễ, hai thứ tiếng thân sắc. Còn cái thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái sau đó, mình không có nhìn thấy, nên gọi là tâm. Bốn cái đó chính là tâm. Người nào theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì... họ tưởng hành thức họ không có gọi là tâm mà họ gọi cái danh từ là danh nềm tiếng phạn là nama là nềm là tên thôi nó chỉ có cái tên thôi nó không có hình tướng còn sắc là rupa tức là cái form. Đó. thì quý vị ở trong chùa quý vị thường tục bán nhã tâm kinh phải không có không Bác giả Tâm Kinh nói gì? Quán tự tại Bồ Tát, hành thăm Bác ba giả Ba-la-mật đa thường chiếu kiến ngũ uẩn dây không? Tức là Ngài soi thấy năm uẩn là không, thì thoát khỏi mọi khổ ách. Hết khổ. Thế giờ mình sao mình soi, mình nhìn thấy cái thân của mình nè? Xác thọ tưởng thức này là không. Hết khổ. À, là được ăn lạc liền. phải không vậy khóa tu ăn lạc là quý vị sao chiếu kiến một quả dây không làm quý vị tí nữa là quý vị ăn lạc này phải không à, xong rồi bao giờ thôi mình chấm dứt hồi hướng Xong rồi. nói muốn ăn lạc thì quý vị chiếu kiến một quả dây không là hết khổ m hết khổ là anh lạc rồi để thôi giảng gì nữa vậy phải phải không thấy vậy mà không phải vậy <cười> dạ yeah. đúng chưa kính muộn dây không nhưng mà thấy thấy muộn là gì mới được con không biết bệnh là gì hết rồi thì bây giờ chúng ta phải dạng nghĩa bệnh là gì chúng ta cần học ngũ muộn từ hiệu bệnh rồi đó khi mà chúng ta tục Kinh bát nhã đó, chúng ta tục hàng ngày á nó không có cho chúng ta giác ngộ có việc có hiểu cái đó bằng cớ thật trước giờ phật tử ai cũng tụng bát nhã mà có ai giác ngộ đâu? thầy nói lại nha, phật tử ở trong cái chùa đều tụng bát nhã tâm kinh hết này không? mà có ai giác ngộ không? không. thầy sao không ai giác ngộ? tại vì tụng đâu có hiểu hỏi vậy không? đơn giản thôi tại tụng không hiểu sao giác ngộ được? Mà hiểu xong là có giác ngộ không? Có giác ngộ không? Đúng đúng có giác ngộ đâu. Hiểu xong là phải tu. <cười> đúng rồi, phải tu là hành đó. Phải hành. Mà hành xong có giác ngộ không? Chứ hả? Hành phải hành đúng hay sai nữa. Thầy quý vị thấy vấn đề tu đâu phải dễ vậy? Cho nên Khi mình tụng bài kinh nào đó Là phải hiểu Hiểu xong rồi đó mới đem ra hành được Mà hành đó có trúng hay không? Tại trên cái đường mình hành đó Có biết đường đi rồi Quý vị biết thì thầy lấy thí dụ từ đây Quý vị muốn đi về Đà Lát rồi. Quý vị nhào lên xe đi liền không? Hay là quý vị phải mở uh, Google ra Mở Google phải không? Rồi Nhảy lên xe la, lái liền Không biết đường sao đi giờ? Ngày nào cũng nói tôi đi Đà Lát tôi đi Đà Lát tôi đi Đà Lát mình cứ nói tôi đi Dallas mà có tới không cũng vậy nữa ngày nào mình cũng nói sắc tất thì không tất thì sắc sắc tất thì không tất thì sắc mình ngày nào mình cũng nói vậy đó mình đâu có làm gì, cái đó mình nói thôi đâu có làm ngày nào nói tôi đi Dallas tôi đi Dallas tôi đi Dallas mình nói mười ngày mình có tới không không tới lúc đó là hay đi Dallas Ủa vậy hả nãy giờ tôi nói tôi đi Dallas mà đi chưa chưa chưa đi mình đi Dallas anh có biết đường không chưa Vậy thì, để coi bản đồ, Kinh chính là bản đồ. Kinh là bản đồ, quý vị. Kinh là ngón tay chỉ mặt trăng. Kinh là bản đồ. Mình, chụp được bản đồ rồi mừng quá. Nhưng mà vẫn ngồi đó coi bản đồ hoài. Mỗi ngày mình tụng kinh là ngày nào mình ngồi coi bản đồ hết đó không đi. Ngày nào cũng coi bản đồ hết đó. Ngày nào cũng tụng kinh hết mà không đi. Không đi sao tới. Cho nên á, mỗi lần mình coi bản đồ đó là nhắc lại, Ờ, mình đi tới đây này nha đi. Trong lúc mình nói như vậy là mình phải tiếp tục đi, có là mình ngồi nói không, không đi, cho nên đâu bao giờ tới. Cho nên tục bắt nhã suốt đời không bao giờ giác ngộ hết. Nhưng mà người ta cứ tụ tại vì người ta cứ tin là tụng người sẽ giác ngộ. Thì có vị thấy nó đó là gì nhở? Vô minh nha, gì? mặc dù là mình tu thiện nhưng mà vẫn là vô minh đâu chúng đâu. Cho nên, cái quan trọng là tu có chúng hay không, chứ ai biết chả tu, người nào cũng tu hết, quý vị vô đây là tu rồi, mà tu có chúng hay không. Tu chúng là, tu chúng đi một ngày, mình tới gần một ngày, mà tu có chúng là không bao giờ tới, cái ngồi đó tu hoài, còn nói hoài. À, thì cái đó nó trở thành tu tục, chứ không phải tu hành, hành là đi, nói kia tục thôi, tục. Thì muốn thoát được khổ phải hiểu ngũ ảnh là cái gì đã rồi mới chiếu soi nó. chứ cần muốn ngũ ảnh sắc thọ từ hành thức rồi xong sắc thọ từ hành thức. Nhưng mà sắc thọ từ hành thức là cái gì? giờ sắc là cái thân này quá dễ rồi ấy nọ. Sắc là Thọ, thọ tức là cảm thọ, feelings, sensation. Cảm xúc, Emotion. Vậy thay, có vị nhìn trên bảng, đó là tình cảm, cảm xúc. Nói ngắn là tình. Đó. Kế tiếp, tưởng hành thức. Thì tưởng hành thức, ba cái này cần giảng nghĩa để có vị hiểu. tưởng thầy thầy thêm tiếng anh vào cho quý vị dễ hiểu tưởng tiếng anh nó là perception tức là sự nhận thức tưởng là perception thầy, ghi, thầy nói thêm tiếng anh để quý vị là dễ hiểu hơn những người nào mà đã học ý tiền thân hoặc là nghe băng ý tiền thân hoặc đọc sách ý tiền thân Để biết còn những người khác thì thầy sẽ nói thêm cho quý vị à, rõ cái tưởng à, nó làm gì cái tự quẩn của mình mình là năm cái này thì mình phải biết nó làm sao chứ quý vị có biết trong người mình có bao nhiêu bộ phận không không biết đến ngày nào đi bác sĩ thôi bà bị ung thư tụi tạng thí dụ vậy tụi tạng là gì hả? đúng rồi đúng rồi cô này giỏi quá có vị tụi tạng là gì không? đúng rồi hay là ông bị ung thư tuyến tuyển tuyến tiền liền hay là quý vị bị bị ung thư tuyến giáp chẳng, chẳng mấy cái này là đâu biết người ta nói tiếng gì vậy hả Tuyến giáp trạng, tuyến tiền liệt, tuyến này, tuyến kia, tuyến ức, tuyến, uh, tuyến thượng thận Người ta nói tiếng Việt nhưng mà mình tưởng người ta nói tiếng Bali Không biết Và chưa kể nữa, cái cái đó đã không hiểu nó rồi mà nó có nó nằm ở đâu vậy? Tuyến, uh, tuyến giáp trạng nó nằm trên này hả? Ha? Hay nằm ở đây? Nằm chỗ nào? Chứ không biết Chứ hết không hiểu cái tiếng đó rồi, không biết là location nó nằm chỗ nào nữa Cô này tuyến giáp trạng nằm đâu? Quá giỏi, cô này quá giỏi. Đó. Tuyến giáp trạng là thyroid, nằm ngay đây. Đó. Tuyến tiền đẹp ra là cái này của mấy ông thôi, nằm ở dưới. Đó. Tuyến tủy tạng ra là pancreas, là nó lách. Thì thầy lấy thí dụ vậy để xây, để quý vị biết trong người mình nó nó có cái gì ngũ tạng là cái gì nằm trong người mình. Để khi bác sĩ nói mình bị gì mình biết chứ, nói trời, tôi bị đau gan quá, cái nó đau, đau gan hả? Wow, gan nằm đâu ha, chắc bên này, bên tay trái này, không phải, gan nằm bên tay phải. À, mới đây thầy, thầy nghe tin tức tức cười lắm, có người đó mổ thầy thạnh. Nghe, có, có mấy người nghe tin tức thì lại gật đầu liền, vô nhà thương bác sĩ nó mổ, nó đang gắn cho trái thận thiệt, đúng, perfect. Đó, hồi nó tìm ra lại gì nữa không, nó gắn lộn, thật ra nó gắn lộn, và cái trái thận mà nó gắn đó, là nó phải gắn cho cái người kia chứ không phải người này. Cả lộ, hai người đều chờ để, để thay thận hết, thì cái trái thận nó tới đó, cái trái thận đó để gắn cho ông A, mới đây mới gắn cho bà B. ông a chờ cái thạnh tới mà bác sĩ nó, nó, chắc là quên uống quên uống cà phê nó bị bị bị đánh thức dậy đó chưa có tỉnh cho nên là cầm trái thạnh cái nhào vô cái cái phòng nó thay vô phòng này chạy vô phòng kia Mổ để đè, đè cái kia đó mổ gánh vô nhưng mà hên hey, là cái cái bà B đó bà cũng là người đang chờ thạnh nhưng mà không phải trái thạnh đó cho bà chạy chạy cho ông a nó đem nó nó đè bà be nó gánh vô Mà quý vị biết là trước khi trái thận nó ủ ai đó, nó phải coi cái cái đó có hợp hay không, nó phải matching hay không. Mà gắn vô không mắt thì nó ủ trái thận là nó hư rồi. Ủa không? Nó chờ gần chết mà nên em gắn, nó xem nó match cho ông A và nó gắn cho bà B. Chết không? Trời nó sợ quá. Nó bậy rồi. Đè bà B ra coi lại thì hề quá, bà B bà match. Xong rồi nó không ủ trái thận. Thế là ông A là phải chờ sao nữa. tội nghiệp bây giờ làm sao bà B có phước Ông a thấy phước tới đời rồi mà hụt là không a tưởng chúng độc đắc rồi lại giờ nó nó hụt hết rồi thì ông a là phải chờ hả? bà B đó đúng là bà có phước phải không trên trời nó xuống không phải thấy phiền mình thì dân đấy nó vô lúc đó bà B phải nói cấm ơn bác sĩ là làm sao bác sĩ cứ lột tiếp vậy <cười> trong những cái lột như vậy những cái cái đó là cái bất thường như vậy đó tùy phước của quý vị thấy không? Cái đó cái phước nó... Hùng à nó trời sướng có ngày mai là tôi có sẽ cháy thận rồi. mà mất dậy không thấy gì hết. Bà bê cái tự nhiên là trên trời rơi xuống. Cái đó là phước nó đưa tới quý vị. Đó gọi là thông minh, bất năng, định nghiệp. Nên quý vị bị cái gì đó, đó quý biết cái đó là phước hay là, là ngoại của mình. Tất cả cái gì mà hen tới với mình, đều là phước của mình. Còn cái gì mà xui tới mình là... là hỏa thôi yeah. cái tưởng là cái gì mình mình có cái tưởng cái tưởng đó là cái perception là sự nhận thức là cái máy thu vô khi mắt mình nhìn thấy cái gì đó đó, thì nó đi vô con mắt cái hình nó đi vô con mắt Nếu đi vô vậy nó gọi là nhãn tưởng cái sự nhận thức của con mắt cái gì nó đi vô lỗ tai âm thanh thổi tai đó, nó gọi là nghĩ tưởng khi quý vị nghe cái tiếng gì đó quý vị biết ô cái này là tiếng chim hót thì cái đó gọi là nghĩ tưởng cái perception của cái tai thì mình có sáu cái tưởng sáu cái perception tưởng là perception Và đến buổi tối, nữa, mình lên giường mình nằm thì mình nhớ lại tiếng chim hót, nhớ lại cái người nào đó khen mình, nhớ lại người đó nói chửi mình. Thì cái đó là tưởng, tưởng nó có hai cái hoạt động, thu vô và phát ra. Nó thu vào sau nó phát ra, chứ không phải thu không. Cái tưởng nó giống như mấy cái cell phone của quý vị đó. iPhone uh, 16 của quý vị đó. À, cái này thầy đi trong... Uh, tới tương lai nhanh hơn chút nha. Thầy đi nhanh hơn tương lai một chút. Bây giờ nó mới ra 12 thôi mà là thầy cho tới 16 rồi không sao. Đó. Thì... Cái tưởng nó giống như cái camera của quý vị đó, quý vị chụp. rồi quý vị mở ra coi lại thì khi chụp là thu ngô và mở ra coi lại là chiếu thu và chiếu cho nên những danh từ mới thì xài, thì viết ở trong Xác ý tình thân thầy thầy hay chế đại những cái danh từ cho nó hiện đại chút Up to date tưởng chính là camera tâm camera mấy cái phone quý vị nó có camera Camera đó Camera làm gì lắm? thu video, chụp hình. Nó chụp xong có vị chụp để làm gì mới được. Vị chụp để làm gì? Thu để làm gì? Để coi lại. nó Chụp rồi nó bay mất tiêu hết rồi coi lại. Là... Chụp để coi lại. Cho nên kẹt ở chỗ đó là vậy đó. Cái người đó người ta làm mình cái gì đó ba năm trước. Bây giờ mình vẫn còn nhớ. Nhớ dài nè, nhớ dài nè. Nhớ, nhớ, nhớ dài, nhớ dài là đủ thứ Rồi rồi nhớ làm chi Tức, buồn, giận Hay không? Mình nhớ để chi? Nhớ để vui không? Nói chi? Nhớ để tức, để buồn, để hận, để giận Như vậy mình buồn giận là tại sao? Tại vì cái anh chàng tưởng này Tại vì anh chàng tưởng này Nhưng phải tặng người kia, người kia ta làm xong rồi Ta làm xong từ 3 năm trước rồi Bây giờ ta đâu có làm nữa Nhưng mà cứ nhìn thấy mặt người ta là ghét rồi tại sao ghét? tại vì cái tưởng này nhìn thấy mặt ổ lại cái tên này nữa mình lại ba năm trước nó chơi mình nữa ba năm trước nó nó nó, nó, nó, nó, nó chửi mình đó. có gì hiểu không? cái, anh, cái người đó ba năm trước người ta có chửi mình nhưng mà giờ hôm nay có chửi không? đâu có chửi nữa mà hôm nay nó lại còn nai giữa mình nó còn dễ thương mình nữa nó mời tí nữa nó mời mình sang bên kia ăn chùa nữa nhưng mà mình vẫn tức à Vẫn ghét nó, tại sao vậy? Tại vì cái tưởng này nhìn mặt đó một cái, nó thu vô, cái nào nó, nó nó đem cái memory đó nó đưa ra liền nó Lấy trong cái, cái memory đó, tức là cái, cái, cái ký ức nó đưa ra liền họ tên này Cũng nhờ tưởng cho nên Cái tưởng này nó không phải xấu cho quý vị, nó, nó không có xấu hay là ác gì hết Nó là nó thôi, nó chỉ có việc thu nó đưa ra thôi. Nhờ tưởng cho nên nó quý vị tới Chùa Tịnh Luật nhiều lần đó, quý vị nhớ được không? Đi không có lạc phải không? Tại vì nhờ cái tưởng này, quý vị đi mà nhớ lại đường đi là nhờ cái tưởng này. Quý vị học bài mà nhớ lại được là nhờ cái tưởng này. Mà thầy gặp quý vị thì nhớ tên quý vị là gì đó. Cũng nhờ cái tưởng này, chứ nếu mà không có cái tưởng này là chết rồi. Thật nhiên người này ngày mai thì gặp lại của cô tên gì vậy? Và ngày ngày mốt gặp lại một cô tên gì vậy? Rồi không nhận ra là ai nữa, chết rồi, lúc đó bị Alzheimer rồi. Alzheimer là tưởng hết chạy rồi, <cười> camera hư rồi, có không? Thầy nói cái này là quý vị hiểu, khi mà mình học được cái năm ẩn vậy đó mình thấy thích thú lắm không? Now I know how I function. Không phải now I know how I function, now I know how it function on me. Cái này hay khác rồi nha quý vị. Bắt đầu nói, oh, I know how I function. Nhưng mà sau hồi mình nói, hey, I know how it function only. Tức là, bắt đầu mình nói, ờ, tôi biết tôi hoạt động làm sao mà sau đó mình học một hồi nữa mình nói, ồ, mình hiểu được là nó hoạt động ra làm sao trên mình, nó làm khổ mình. Chứ không phải cái người chửi, người chửi nó chửi xong rồi, nó đi rồi, nó chết rồi, nó tái sinh từ kiếp khác rồi, vẫn buồn. cứ hiểu cái đó không? Có nhiều người xưa, 10 năm trước người ta làm gì mình đó, xong nó chết rồi. ung thư chết rồi, chôn rồi, thiêu nó vứt rồi. Nhưng mà mình nghe tới tên người đó là mình lại buồn nữa. Thù nữa là tại sao? Là tại cái tưởng này. Cứ ghim ngoài là vậy. Đó. Cái người nào hay ghim, không có tha đó, quý vị ở đây có ai không tha không? Nó làm tôi là tôi không bao giờ tha hết đó. Chết để bụng. À sống để bụng, chết mang theo Kiếp sau tôi. Đòi nữa. Đòi nữa. Chưa trả đòi nữa. ghê vỡ, mấy cái này là tại cái tưởng mà ra nên tu hiểu được cái này đó, thì mình mới xả được mình học từ bi xả, mình phải hiểu được cái, mình không xả được tại gì tại vì cái tưởng này mình muốn xả được là phải làm chủ được cái tưởng này thì mới xả được không làm chủ được cái tưởng này thì không bao giờ xả được cái gì hết nói thầy không muốn tha nó mà tha không được Tại sao vậy cứ nằm xuống mà nhớ tới nó kẹt biết chờ đời này đó có hai cái mình nhớ hoài người nào thương mình mình thương người nào nhất là người nào mình ghét nhất nhớ hoài thôi mình. mình thương mình nhớ và ghét cũng nhớ rồi kẹt vậy đó cho nên cái khỏe nhất tôi nghĩ lại gì không? đừng thương đừng ghét không có nhớ không nhớ không nhớ là khỏe ru mà cũng không, không nhớ là đừng thương đừng ghét trở lại cái là đừng có ái đừng có hố đừng có ghét Để tu ráng tu là vậy, chứ còn mà cứ ngồi tụng sắc tức thì không, tích thì sắc là nó có khó hoài Mình tụng sắc tức thì không mà thật ra mình ra là sắc tức thì có, cứ vô là sắc tức thì không mà ra là lại có. rồi <cười> tới cái um, tượng quý vị rõ rồi, thấy không? Tượng dễ lắm quý vị ạ. Muốn hỏi gì lắc rồi lắm quý vị, giáo tưởng Thầy Chi Siêu vậy là. thầy dạy kiểu mới đó, là camera tâm nó có thu vô nó chiếu và thu chiếu thu chiếu vậy đó, làm khổ luôn rồi nên tôi biết muốn khỏe luôn có biết làm gì, không? trong ngày đó cái iphone bị giấu vô tủ khóa lại đừng có xài xài là chết rồi xài là chết liền có bị mở ra cái chat tùm lum đó là cái kêu tinh tinh tinh tinh tinh ngoài là <cười> nó kêu ngoài là, mà mỗi lần nó kêu đó có biết gì không Mình bị cái tưởng cái tai đó nó kêu tinh cái là quay đoàn ngó, tinh cái là quay đoàn ngó liền. Xong rồi nó nhìn nữa không, tay chụp liền, tay chụp cái cái phone đi. Nó mệt ý. tại sao cái tưởng, tay nó nghe âm thanh mà nó chụp liền, chạy theo. Nếu có vì ai mà, mà, mà đi làm sợ đó, cái đồng nghiệp của mình đó, cứ nghe cái tinh, cái tinh, mỗi lần nó nó notify, đó. notification có ai bị không? Nghe bị. của vị chắc phone của vị turn off hết rồi tắt hết rồi thời nay nó cái cái phone nó hồi xưa nó chỉ có gọi mình thôi bây giờ nó không gọi nữa cứ nhắn tin mà nó nhắn tin đấy kêu mày thôi mà mỗi lần nó kêu đó mỗi lần nó kêu tinh một cái bị làm gì bị bấm chụp không chụp coi ai nhắn không hay là kệ cho nó kêu ở đây mỗi lần đó, trong cái phone nó kêu tinh cái nó bị làm mình chụp lên không? Có ai chụp lên không? Hay làm kệ nó? Kệ nó hả? Có gì hay vậy? Chụp cái phone lên, Coi có ai nhắn tin rồi nó nhắn mình cái gì? Rồi nó nhắn mình cái gì xong mình để xuống thì làm gì nữa? Mình trả lời chứ <cười> Mình phải trả lời Mình trả lời xong rồi sao? nó ngừng không? Nó ngừng nó lại trả lời lại Ui cha như là suốt ngày là mình cứ chạy qua chạy lại nên là Cái phôn hồi này nó làm cho mình super busy. Đây, khi đi tu, mà nhất là vào các thiền viện, nhất là thiền viện của Vipassana rất là tốt. Nó lấy cái phôn của mình, nó bỏ trong cái rương, nó khóa lại. Tu đúng 10 ngày xong nó trả. Tu vậy là... còn vị cũng vậy đó, mình vô chùa đó, Thì làm gì? Không có đến nỗi vậy Chùa không có tịch thu thôi khó Tắt là đi Mà đừng có tắt nha, để à, Hình máy bay thôi được rồi Để hình máy bay thôi à, Nếu không nữa thì người nào mà chịu nổi đó Thì thôi để silent, để im lặng Nãy giờ Thầy rất là thán phục quý vị à, Thầy giảng tiếng rưỡi rồi mà Không có nghe ren gì hết là Quý vị quá giỏi Cái này một <cười> thì quá giỏi một là quá giỏi hay là hên, Chứ... dạ không ai gọi thầy có quên cái anh phật tử đó là anh có cái cell phone mà anh không bao giờ đem theo hết á. mà vợ tức lắm thầy hỏi tại sao không đem lại? đem bị kêu hoài rồi cứ cứ ông cứ để quên cell phone nhà hoài cho lần nào mà vợ gọi không được ông đâu cũng khôn cho nên khỏi phải tốn tiền mua uh, iphone mười bảy giỏi mua cái phone mà cùi bắp vật lên vật xuống nhỉ? tại vì ông đâu bây giờ cầm đâu ông khôn lắm ông cũng cầm ông cầm để chí để vợ hỏi gọi rồi giờ thật tưởng thôi thôi học tôi chúng học tới các tưởng thôi rồi uh, chiều này học tiếp yeah. thôi giờ chúng ta hồi hướng đây người ngồi hết. Quyền đem công đăng này hướng về khắp tan cả đề tự và chúng sinh